Nhân mệnh huyền ti của Ninh Hướng Tiến hết sức bình thường, nhưng nhân mệnh huyền ti của Ninh Hướng Quốc lại nhỏ bé và trong suốt một cách kỳ lạ. Dựa vào hiểu biết của bản thân về thần thông này, Ninh Chuyết phỏng đoán, Ninh Hướng Quốc hoặc là đang che giấu nhiều bí mật, hoặc là trong lòng mang tâm từ khác, không thật sự trung thành tận tâm tận lực với mình. Cần nhắc tới chuyện, phù thành chủ thầm thấu vào nội bộ, ba đại gia tộc. Cùng với những thông tin tình báo khá rõ ràng có được trong khoảng thời gian qua, Ninh Chuyết nhanh chóng đưa ra một phán đoán sơ bộ Giết có thể ninh hướng quốc Là nội gián của phụ thành chủ cài cắm vào Thần thông nhân mệnh huyền ti Trong quá trình sử dụng thần thông này Ninh Chuyết còn cảm nhận được Dịu dụng của nó Khi thi triển thần thông Hắn có thể lợi dụng nhân mệnh huyền ti Để cự ép điều khiển hành động của người khác Còn động tác cụ thể là gì Mức độ ảnh hưởng tới đâu Còn phải phụ thuộc vào trinh lệch thực lực giữa đôi bên Ninh Chuyết đã thử nghiệm Và có thể rút linh tính của viên đại thắng Cũng như hồn phách của tôn linh Đồng. Nhưng đây đều là dựa trên cơ sở cả hai tự nguyện phối hợp Với những người khác Dưới điều kiện tiền quyết là đối phương phản kháng Hoặc là không biết rõ tình hình Hắn sẽ không có cách nào làm được những điều này Chỉ ít trước mắt là như vậy Kể từ khi được gieo xuống cho tới bây giờ Nhân mệnh huyền ti vẫn luôn tồn tại Không cần ta phải bổ sung cho bất cứ người nào Mặc dù không chủ động phát động Ta vẫn có thể thông qua trạng thái của huyền ti Để phán đoán bí mật ẩn giấu Và tâm tư chân thật của mục tiêu Điều này có nghĩa là ở một mức độ nhất định nào đó Nên Chuyết có thể kiểm chắc ra độ trung thành của thuộc hạ của mình Chỉ riêng điểm này thôi đã rất lợi hại Chứ nói chỉ là nó còn có những diệu dụng thần kỳ khác Hơn nữa sau khi gieo xuống nhất mệnh huyền ti Khi số giữa ta và đối tượng sẽ tụ lại với nhau Cùng tăng trưởng theo cấp số nhân Xem ra môn thần thông này chính là lợi dụng khí vô thượng Để xây dựng thế lực Không biết khi nụ hoa sen nở rộ Thần thông đạt đến biến đổi về chất thì sẽ có uy lực thế nào? Ninh Chuyết vô cùng trở mong đối với đáp án của vấn đề này. Đối với Ninh Hương Quốc, Hàn vẫn giả vờ nhưng không biết gì tiếp tục giao phó nhiệm vụ cho đối phương. Cũng phải thừa nhận rằng trong số các tù sĩ trúc cơ trí mạch, Ninh Hương Quốc là người có tầm nhìn xa trông rộng, làm việc cẩn thận chú đáo nhất. Vậy cho nên Ninh Chuyết rất yên tâm khi giao nhiệm vụ cho gã. Nếu cùng so sánh, Ninh Hương Tiền mặc dù có chiến lược mạnh nhất, dù sao cũng đã từng là chấp sự của chiến đường gia tộc. Nhưng gãi lại không đáng tin cậy bằng Ninh Hứa Quốc Xử lý xong công việc chợ đen Ninh Chuyết lại quay về tiếp tục Phòng khổ tu Hắn hạn chế tối đa việc ra ngoài Với trao đổi tâm đắc pháp thuật vốn diễn ra 3 ngày một lần Này đã đổi thành 5 ngày một lần Nội dung trao đổi cũng có sự thay đổi Trước kia mọi người chỉ thảo luận Trao đổi kinh nghiệm và tâm đắc thị pháp Bây giờ chủ đề chủ yếu xoay quanh việc Nhận xét các loại cơ quan tạo vật Các đồng môn của Ninh Chuyết sẽ mang những cơ quan hòa bạo hầu do chính tay bọn họ chế tạo tại công xưởng của Trần Trà đến cho hắn đánh giá. Sau khi xem xét, Ninh Chuyết sẽ đưa ra nhận xét cụ thể cho từng sản phẩm. Mỗi một lần hắn vạch trần chỗ thiếu sót đều vô cùng đơn giản dễ hiểu, khiến cho người chế tạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn chỉ cho bọn họ cách làm thế nào để chế tạo ra cơ quan tốt hơn và nhanh chóng hơn. Hành động này mang tới lợi ích to lớn cho các thành viên trong đồng ngũ cải tu cũng như vậy Uy tiến của Ninh Chuyết trong lòng mọi người Lệch tăng thêm một cách vững chắc Gặp những cơ quan tạo vật đạt tiêu chuẩn Hắn cũng sẽ không ngần ngại Lấy Ninh Thạch ra mua ngay tại chỗ với giá thị trường Nhìn thấy cơ quan tạo vật của bản thân may mắn Được Ninh Chuyết thu mua Chủ nhân của chúng đều tự hào ngần đầu ớn ngực Nếu là đồ chơi nho nhỏ Do bọn họ tự tay sáng tạo ra Ninh Chuyết sẽ dùng linh đan hoặc linh thực Để đổi lấy Đây là một loại tán thành ở cấp độ cao hơn Những tù sĩ thiếu niên may mắn nhận được loại đãi ngụ này Đều cao hứng bừng bừng Chu trạch thầm ngồi ở một chỗ góc khuất Nhìn chăm chăm bầu không khí nấu nhiệt trên chẳng Cho mắt lué lên tinh măng Chúng tình cùng nguyệt Nình Chuyết đã hoàn toàn nắm giữ đội ngũ này trong tay Hơn nữa số lượng người của Chi Mạch Ninh ra Tham gia đội ngũ cải tu Nình Chuyết rất ít ỏi Phần lớn đều là người của Chi Mạch nó cách khác Nình Chuyết gần như đã trở thành thủ lĩnh Thật sự của đội ngũ cải tu này Kể từ khi được tộc trưởng Chu gia triệu kiến, nhận lệnh về tăng cường mối quan hệ với Ninh Tuyết, Chu Trạch Thầm đã chủ động ra mặt mời hắn rất nhiều lần, cố gắng tăng cường tần suất gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác giữa đôi bên. Kết quả Ninh Tuyết lấy lý do bế quan khổ tu, liên tục nhã nhặn từ chối lời mời của gã. Chu Trạch Thầm vô cùng bất chấp. Dù luôn bị Ninh Tuyết cự tuyệt như không hề nản chí, cuối cùng Ninh Tuyết thích cự tuyệt mãi cũng không phải là biện pháp, thành nói với gã cứ năm ngày một lần. Hắn sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa độ ngũ cải tu Nếu chu trạch thầm của nhã hứng không ngại đến đây tham gia một lần Nếu không thì phải đến 7 ngày sau Bọn họ mới có cơ hội gặp mặt khi Ninh Chuyết nhân dịp đến thăm từ ấu viên chu trạch thầm quyết định tham gia buổi giao lưu nọ Sau đó tìm một nơi hảo lánh ở trong viện ngồi xuống Với tính cách thở ơ lẹ nhạt của bản thân Các nhà cháu phát hiện ra Trong đám người ninh ra Có một kẻ có vẻ lạc lõng giữa bầu không khí nhiệt liệt xuống nổi này Là Ninh nin Đường huynh đệ của Ninh Tuyết. Chu Trạch Thâm vốn không để ý tới hạng người tiểu nhân vật như Ninh Kỵ, nhưng vì ghi nhớ tất cả thông tin tình báo có liên quan tới Ninh Tuyết, cho nên gã cũng biết rất rõ về thiếu niên lạc lẫm kia. Gã hỏa này từng chủ động mở miệng, muốn kiếm một chén canh khi Ninh Tuyết được chủ mạch trọng thưởng, còn muốn mượn pháp khí của Đường đệ nhà mình để tu hành, kết quả bị Ninh Tuyết thằng thường cự tuyệt. Chu Trạch Thâm nhìn về phía Ninh Tuyết, trong lòng âm thầm tán thưởng cho tới hiện tại. Cách xử lý của hắn thật sự hoàn mỹ Nếu lúc đó Ninh Chuyết đồng ý Chắc chắn sẽ rơi vào trong một cái bẫy Được răng ra Dụp đỡ một cách vô điều kiện Chỉ khiến cho người khác càng thêm tham lam Dẫn tới hậu quả nuôi ông tay áo Tiêu quỷ quấn thần Loại người như Ninh Kỵ làm sao có thể thỏa mãn được Hơn nữa Y sẽ càng khiến cho nhiều kẻ tương tự ló mặt ra tranh nhau bám đến Ninh Chuyết không nhả Dưới ngày tháng Tích tiểu thành đại Cho dù nhà nghiệp lớn cũng sẽ đến lúc cạn kiệt Bề ngoài xem như được lòng người, nhưng thực chất cũng chỉ là bọt nước. Một khi không còn nhận được sự giúp đỡ tới từ Ninh Chuyết, thì những kẻ đã từng được lợi này chắc chắn sẽ trở mặt thành thù, thậm chí là oán hận sâu sắc. Chính vì vậy, Ninh Chuyết ngay từ đầu đã cự tuyệt một cách vô cùng dứt khoát, không chừa bất cứ chỗ trống nào. Hành động của sau đó càng thể hiện rõ điều này. Ninh Chuyết dẫn dắt các đồng môn tham gia chế tạo cơ quan hòa vọng hầu, sau đó hắn lại tự mình xem xét đánh giá những cơ quan hỏa vọng hầu được sinh ra. Dùng linh thạch thu mua phần lớn những sản phẩm đó, những người xuất sắc còn nhận được thêm những phần thưởng hấp dẫn khác. Cách làm này dù khiến hắn phải bỏ ra tài nguyên như cũ nhưng lại ràng buộc đối phương cần phải nỗ lực, tránh độc việc cho không biếu không, làm chuyện bao đồng cho đối phương cần câu chứ không cho cá. Nó tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực, quan trọng hơn là tạo dựng nên nền tảng đội ngũ cải tu công bằng, chính trực. Mỗi lời nhận xét của Ninh Chuyết đều luôn rõ ràng, minh bạch, thể hiện rõ tinh thần thường phạt vân minh, công khai trong sáng. Hắn loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cá nhân mục nát, tạo nên một bầu không khí tích cực không ngừng tiến lên, đôi kéo thêm càng nhiều nhân tâm. Nhìn đối phương dùng vẻ mặt bất biến bình thản nói chuyện, chu trạch thâm có có thể tưởng tượng nổi. Người kia từng là một kẻ vô danh tiểu tốt xuất thân từ trí mạch. Nhân vật như vậy không phải do gia tộc dạy dỗ từ nhỏ, Có già lão tự thân truyền thụ kinh nghiệm hay sao Đây rõ ràng là phong thái của tu sĩ Được dạy dỗ từ nhỏ Để trở thành người kế thừa gia tộc Mới có nhận biết cùng thủ đoạn như vậy được Ai có thể ngờ tới Ninh Chuyết lại có bản lĩnh như vậy Chùi trạch thầm thầm nghĩ gia hỏa này biết ẩn tàng đi phong mang của mình Hắn đã che giấu quá kỹ Chính vì không ai ghi đến hắn Lại xuất sắc như vậy Cho nên chủ mạch ninh ninja lần này Mới phải ăn quả đắng như thế Cũng có thể hiểu được Thông thường, một tu sĩ thiếu niên chừng 16 tuổi, phần lớn thời gian đều đang gian nan đột phá bên trong học đường, có biết được bao nhiêu chuyện. Huống trì Ninh Chuyết đã mồ côi phụ mẫu từ nhỏ là con lớn lên trong sự gẻ lạnh cùng với trách móc nặng nề từ đại bá ruột. Tại sao hắn có thể có được nhận biết tầm mắt cùng với thủ đoạn như vậy? Chú Trạch Thâm không thể hiểu nổi, gãi cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chủ mạch của Ninh ra. Đại bại thảm hại lần này chính là chủ quan khinh địch. Cho rằng chỉ cần dùng một chút âm mưu nhỏ nhoi Là có thể dễ dàng giải quyết Ninh Chuyết Kết quả lại bị hắn dễ dàng hóa giải Ninh Chuyết không những tránh được Những cái bẫy răng ràng Tập hợp được đồng môn Mà còn tương kế tiểu kế Nhúng tay vào chợ đen Khiến cho chủ mạch ninh già trộm gà không thành Còn mất nắm gạo Hiện tại hắn đã trở thành chủ nhân của chợ đen 16 tuổi Tù vi luyện khí tầng 3 Chủ nhân của chợ đen Dưới trướng còn có gần 20 vị tu sĩ trúc cơ Đồng thời những tu sĩ này Cũng không phải hạng soàng Toàn bộ đều là tinh ngành ở bên trong cấp độ này Mỗi một bước đi của Ninh Chuyết Đều khiến cho chú trạch thân Phải tâm phục khẩu phục, tán thưởng không rất Là người am hiểu sâu sắc về miêu lực Gà vô cùng yêu thích loại đấu trí như vậy Gà cho rằng so với liều mạc Đào thật thương thật Loại đấu trí đấu dũng Theo quy củ chính đạo này còn thú vị Tàng thêm sâu sắc và đáng để khâm phục hơn Trong số những thiên tài luyện khí Của bốn đại thế lực ở Hòa Thị Tiên Thành Duy chỉ có Ninh Chuyết là giống như ta Chúng ta là cùng một loại người Chu Trạch Thâm càng lúc cảm thấy hào cảm Đối với Ninh Chuyết Gã vừa ngưỡng mộ đối phương Đồng thời cũng vừa có chút ghen tị Quyền thế của Ninh Chuyết hiện tại Có khác gì các vị già lão trong tộc chứ Mặc dù ta có được thiên tư Nhưng lại bị gia tộc quản chế nghiêm gặt Cho dù là nhi tử của già lão đi chẳng nữa Ta cũng không thể có được tự do Giống như hắn Nào có các loại phong quang giống như Ninh Chuyết Càng mấu chốt hơn là lợi ích mà hắn đang nắm giữ. Thứ mà hắn lấy được hiện tại chính là lợi nhuận khổng lồ đến từ chợ đen. Hơn nữa những thành viên trong đội ngũ cải tu này đều nghe lời Ninh Chuyết như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đây đều là nhân lực quán hắn, mặc cho hắn điều động. Sau khi nhận xét xong tất cả các cơ quan tạo vật được mọi người đưa tới, Ninh Chuyết bắt đầu trao đổi về tâm đắc pháp thuật. Chu Trạch Thâm cẩn thận lắng nghe, càng nghe trong lòng càng thêm kinh hãi gia đìnhuyết không chỉ giỏi bên trên phương diện cơ quan thuật mà ngay cả pháp thuật truyền thống cô có năng lực lĩnh ngộ vô cùng đáng sợ kẻ đứng đầu trên 5 mặt của bằng xếp hạng đều là người của phụ thành chủ cả chu già và chịnh già đến này đều không hề biết ban thưởng của bằngg xếp hạng là gì chu Trạch thầm càng nghe càng say xưa đồng thời trước mặt dần lộ ra vẻ si mê quái miệng hơi nhách lên cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được lợi ích khổng lồ từ lần trao đổi này đợi đến phần hỏi đáp Chu Trạch thâm Cũng nhanh chân tham gia Lên tiếng hỏi ra một vấn đề Ninh Chuyết đều suy nghĩ cẩn thận Rồi mới trả lời một cách chi tiết chu Trạch Thâm vô cùng xúc động Bản thân gã lần này đã thu hoạch được rất nhiều Cũng chân thành nói lời cảm ơn đối với Ninh Chuyết Điều này khiến cho những tù sĩ còn lại Của Ninh Chà cảm thấy vô cùng tự hào Cho rằng Ninh Chuyết đã dùng tài năng Của chính mình để thu phục Được một vị thiên tài của chu già Chú Trạch Thâm không tiếp tục giả vơ giả vịt Các biết rõ mục đích lần này của mình là để tăng cường với quan hệ với Ninh Tuyết. Trong quá trình trao đổi này, gã cũng chia sẻ những tầm đắc thi pháp của bản thân, Độc thời chủ động mời Ninh Tuyết đi tới giữa sân, công khai quyết đấu cơ quan thuật ở trước mặt mọi người. Đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng hai mắt sáng lên, vô cùng háo hức trở mong. Ninh Tuyết chỉ trầm mặc suy nghĩ một chút rồi quả quyết đồng ý. Vậy mời Chu Huynh vui lòng chỉ giáo cho. Hắn vẫn luôn muốn được tỉ thí với Chu Trạch Thâm và Chu Trụ muốn tìm hiểu về cơ quan thuật của Lưu Lê Môn. Nay Chu Trạch Thâm đã chủ động nói ra Quả thật đồng ý với mong muốn trong lòng Ninh Chuyết Vậy sao hắn có thể cự tuyệt được chứ? Trường 170 năm Ninh Chuyết và Chu Trạch Thâm Mọi người cùng nhau tiến lên đài diễn võ của Ninh Gia Ban đầu Ninh Chuyết định thuê một đại diện võ bên trong hòa tị tiên thành Nhưng Chu Trạch Thâm lại cho rằng Không cần thiết phải lãng phí tiền bạc như vậy cô không cần chuyên buôn tiến đến Chu Gia chi bằng tròn đại một đại diện võ nho nhỏ nào đó của Ninh Gia Để luận bàn một trận Chu Trạch Thâm bày tỏ thái độ này Khiến Ninh Chuyết có chút suy tư Trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó Lúc này Ninh Dũng đứng dậy Cô Kinh nói Vậy đi, liên hệ với quản sự Đại diện võ của gia tộc trước Nhìn thấy Ninh Chuyết gật đầu Ninh Dũng liền kích động chạy ra khỏi tiểu viện Chu Trạch Thâm mỉm cười Lại tiếp tục đề nghị Đánh cực lớn tổn thương hỏa khí Đánh cực nhỏ thêm phần thú vị Ninh Huynh có bằng chúng ta cực một chút gì đó đi Ninh Chuyết cũng cười đáp Xem ra chú Huynh có có chút chuẩn bị trước khi tới nơi này chu Trạch thâm buông tay thản nhiên nói Đã bị Ninh Huynh nhìn thấu rồi Ta cũng không thể hai tay Đi không thế đầy bãi vỏng người Cho nên đã mang theo thứ này Vừa giất lời gã liền lấy ra một cây nỏ Từ trong túi chức vật ở trên đai lưng Cây nỏ này tinh xảo Chỉ lớn hơn khoảng Tầm 3 phần bàn tay người trưởng thành Cây cấu phức tạp được làm từ đồng xanh Điều đáng chú ý của nó Không phải sử dụng mũi tên truyền thống Mà thay vào đó là một hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ nhỏ Đây là mão đinh kinh xạ nỏ Sau khi được ta cải tiến một chút Quy lực đã không tầm thường Chú Trạch Thâm Nở nụ cười tự tin Nếu như Ninh Huỳnh Thắng Ta sẽ chắp tay tặng nó Kèm theo cả bản vẽ cơ quan cho người Trong lòng của Ninh Chuyết Khẽ Độc Lập tức lấy ra một cơ quan hỏa bạo hầu Nếu chú Huỳnh Thắng Thì những vật này sẽ là của người Đồng thời cũng tặng theo kèm bản vẽ cơ quan tương ứng Chỉ sợ là người không mang theo nó rời đi được thôi. Hai người lướt mắt nhìn nhau, đồng thời cười to. Ninh Dũng nhanh chóng trở lại. Tờ Hồng Học báo cáo đã sắp xếp xong đại diện võ chữ đình. Mọi người lập tức rời khỏi tiểu viện, kết thành tiểu đội, tiến vào đại diện võ nọ. Vị tu sĩ trì mạch phụ trách đại diện võ này vô cùng cung kính và nhiệt tình đối với Ninh Chuyết. Ân cần hỏi thăm có yêu cầu gì cho chiến trường. Ninh Chuyết lúc này quay đầu nhìn về phía chú Trạch Thâm. chu Trạch thâm liền nói Chúng ta muốn một sơn mạch núi non trùng điệp, thế là các trận pháp trong đại diễn võ lần lượt tự kích hoạt, mặt đất nguyên bản bằng phẳng bỗng chốc có vô số ụ đất nhỏ nổi lên, càng lúc càng cao như có một luồng cự lực vô hình nén chặt đất đỏ thành hai ngọn núi nhỏ, độ cao vượt qua cả từng rào của tộc điện Ninh gia, chờ dừng lại ở đó. Linh lực mộc hành tác động lên trên cỏ núi, khiến cỏ cây trên đó sinh trưởng với tốc độ kinh người, chỉ trong mười mấy nhịp thở, Chúng đã mọc xanh um tươi tốt, tạo thành một khu rừng rậm rạp. Một đám mây đen ngưng tụ trôi nổi ở bên trên chiến trường, mưa to như chút nước rơi xuống. Khối lượng lớn dòng nước sinh ra từ hư vô cuồn cuộn trẻ đến, tạo thành một con sông nhỏ giữa hai gò núi này. Dựa theo yêu cầu của chú Trạch Thâm, trên đài diện võ Cũng không sử dụng pháp trận che chắn. Động tĩnh lớn như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tộc nhân khác bên trong Ninh giang. Sau khi được đám đồng môn của Ninh Tuyết giải hoặc, mọi người đều nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Là Ninh Chuyết Thiếu Gia muốn tỉ thí Với thiên tả chu gia chú Trạch Thâm Vì sao lại thế Là chú Trạch Thâm chủ động yêu cầu luận bàn Hỏng rồi Tên gia hòa chu Trạch Thâm này Thoạt nhìn vô cùng gian xảo Chẳng lẽ Ninh Chuyết Thiếu Gia bị ăn tinh kế Muốn mận danh tiếng của Ninh Chuyết nhà ta Để dương danh sao ấy nói vậy có chút quá đáng rồi Chú Trạch Thâm vốn cũng đã nổi danh Còn sớm hơn cả thiếu gia nhà ta nhiều Không thấy hai người bọn họ Đang nói chuyện rất vui vẻ sao Cũng đều mỉm cười đấy thôi Không xong. Nghe nói tên Chu Trạch Thâm này sở hữu thiên tư Thủy Động Thành Uyên, chắc chắn là đã được gia tộc bồi dưỡng rất kỹ lưỡng, còn Ninh Tuyết thiếu giả mặc dù có thiên tư, nhưng tên này vẫn chưa thể kiểm chắc ra được, như vậy sao có thể đánh? Ninh Tuyết thiếu gia cố lên, chúng ta đều ủng hộ huynh. Tộc nhân của Ninh gia càng ngày càng đông, sau một hồi bàn tán, tất cả đều đồng thanh hô hét cổ vũ cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết vắt tay áo chào hỏi mọi người, khiến cho tiếng reo hò lúc này càng lớn hơn ba phần. Chiến trường đã được bố trí xong Ninh Chuyết với Chú Trạch Thâm Đồng thời tiến vào bên trong diễn võ đài Mỗi người chọn một đỉnh núi Ở phía đối diện nhau chu Trạch Thâm chuyển nâm Ninh Huynh, mời Ninh Chuyết đáp Chú Huynh là khách Mời người ra tài trước Tốt, vậy Tài Hạ xin phép mạo phạm chu Trạch Thâm vườn tay vỗ vào túi chức vật Trực tiếp thả ra 10 con cơ quan toàn địa thử Những con cơ quan này di chuyển Với tốc độ cực nhanh Linh mẫn 10 phần Vô cùng thuần thục lên lòi trong rừng cây Trên mỗi người của con cơ quan chuột này đều được nối một sợi dây pháp lực theo khoảng cách giữa toàn địa tử với chu Trạch thâm càng ngày càng xa sợi dây pháp lực cũng không ngừng giải ra vừa phiêu giặt lại vừa vững chắc Ninh nhìnuyết cũng đưa tay vỗ vào túi chữ vật lấy ra 5 cơ quan hỏa bạo hồng hắn cũng sử dụng sợi dây pháp lực để thảo túng điều khiển lũ cơ quan hầu tử để di chuyển nhún nhảy giữa các tán cây phạm vi của diễn võ đài dù sao thì cũng có giới hạn tốc độ của cơ quan hai phe đều rất nhanh chẳng mấy chóc đã gặp nhau dưới chân núi của nền truyết. Phía trước đỉnh đầu cơ quan toàn địa thử là mỗi khoản xoắn ốc cực kỳ sắc bén. Chỉ cần đâm chúng cơ quan hỏa bạo hồng chúng có thể dễ dàng quét ra một lỗ hồng. Tuy nhiên, hình thể bản thân hỏa bạo hầu có kích thước lớn hơn toàn địa thử, lực lượng càng thêm cường đại, động tác của bọn chúng cũng linh hoạt hơn, đồng thời còn có thể phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Mới đầu ngón tay của chú trạch thâm lần lượt được nối với 10 sợi dây pháp lực điều khiển toàn địa thử. Sau khi giao phong, 3 ngón tay của gã liên tục run lên, sợi dây pháp lực đất đoạn. Điều này đồng nghĩa với việc gã đã mất đi 3 quân toàn địa thử. Chú trạch thâm nhìn thấy tình hình bất lợi, lập tức trụ 10 ngón tay vào trong lòng bàn tay. 7 cơ quan toàn địa thử còn lại đồng loạt rút lui. Hay! Đám tộc nhân Ninh ra theo dõi trận đấu đồng thanh khét ngợi. Vừa rồi tầm nhìn của bọn họ bị dừng cây che khuất đi rất nhiều Hơn nữa số lượng cơ quan toàn địa thử hòa bạo hầu quá đông, chiến trường lại vô cùng hỗn loạn, rất khó có thể phân biệt rõ ràng. Hiện tại Chu Trạch Thâm triệt thoái cơ quan chuột của mình về phía sau, hai phe đã phân chia ra một khoảng cách, khiến cho mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chu Trạch Thâm đã tổn thất 3 con cơ quan toàn địa thử, còn bên phía Ninh Tuyết gần như không có tổn thất, chỉ có một con hòa bạo hầu vì quá hăng hái truy kích mà bị tụt lại phía sau. Rõ nhiên phần cơ quan trên đùi của con cơ quan hỏa bạo hầu này đã xuất hiện tổn thương, ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của nó. Trong lần giao tranh thăm dò đầu tiên, Chu Trạch Thâm đã quả quyết để cho toàn địa thử rút lui trở về, muốn kéo dài khoảng cách với địch nhân. Ninh Chuết đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, lập tức gia tăng pháp lực chỉ huy hỏa bạo hầu thừa thắng truy kích. Tuy nhiên tốc độ của cơ quan toàn địa thử nhanh hơn hỏa bạo hầu một chút, có ưu thế rõ ràng bên trong truy đuổi. Mắt thấy hỏa bạo hầu sắp đuổi kịp, Ninh Chuyết lên tiếng: "Chu huynh cẩn thận!" Ta phải dùng đến linh kiện vũ khí. Ngay sau đó, Hòa bạo hầu đông loạt áo miệng phun ra hỏa pháo màu đỏ rực. Chúng dùng sức mạnh ném hỏa pháo về phía trước. Tiếng nổ vang trời, đất đá nứt toác, kê cối đổ dạp bụi mù bốc lên bốn phía. Chờ sau cái bụi mù tản đi, ở vị trí bạo tạc cũng chỉ còn sót lại vài mảnh vỡ cơ quan. Hóa ra vào thời khắc mấu chốt, lũ toàn địa thử kia đã đều chui xuống đất trốn thoát. Chỉ có hai con cơ quan toàn địa thử tùy đã chui xuống đất, nhưng lại không may Ở ngay trung tâm của tập trung hỏa lực hỏa pháo Cho dù có chùi xuống đất Cũng bị nổ tung thành tường mảnh Chỉ còn lại năm con Ninh Chuyết âm thầm tính toán Hắn khẽ nhú mày Toàn đệ thử đã chùi xuống lòng đất Khiến cho hắn mất dấu viết mục tiêu Không biết chúng sẽ đi về hướng nào Có thể chúng sẽ trở về bên cạnh chu trạch thâm Cũng có thể từ lòng đất tiến hành tập kích Ninh Chuyết Nên tiếp tục tấn công Hay thi triển pháp thuật tiến hành điều tra Ninh Chuyết quyết định Thi triển pháp thuật Để dò xét hoàn cảnh xung quanh mình, hắn lựa chọn cố thủ trước giang. Chu Trạch Thầm đứng ở bên trên đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lập tức lóe lên một vẻ tinh mang. Gã âm thầm ghi nhớ chi tiết này, trong chiến đấu, tính cách của một người thường sẽ được bộc lộ một cách trực tiếp và rõ ràng nhất. Đây chính là một trong những lý do khiến chú Trạch Thầm đề nghị luận bàn. Chu gia muốn lùi kéo đình quyết, bản thân gã cũng nhận thức sâu sắc tiềm lực phát triển to lớn của đối phương. Dựa theo xu thế trước mắt mà xem, Ninh Chuyết chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng của hòa thị tiên thành trong tương lai Mà muốn mượn lực lượng của nhân vật chủ chốt Điều kiện tiền quyết là phải hiểu rõ được đối phương Một trận luận bàn hữu hảo thường có thể giúp các tu sĩ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách Tăng cường hiểu biết lẫn nhau Hòa bạo hầu chỉ có năm còn Áp lực điều khiển của Ninh Chuyết sẽ không lớn Hắn hoàn toàn có thể vừa thiết triển pháp thuật tiến hành điều tra Chỉ huy cơ quan hòa bạo hầu Quả nhiên Hắn hiểu được ý đồ chính của ta trong trận luận bàn này, không hổ danh là thiên tài giống như ta. Khói miệng của chú Trạch Thâm nhách lên, cảm thấy việc kết giao với người thông minh như Ninh Chuyết thật sự rất thoải mái. Rất nhiều chuyện không cần nói rõ, cũng có thể tự ý hiểu nhau. Ninh Chuyết cố ý làm chậm nhịp độ trận đấu, còn chú Trạch Thâm thì nhân cơ hội này ném ra một chiếc túi chữ vật. Túi chữ vật rơi xuống đất, miệng túi mở rộng, từ đó bay ra mười mấy con cơ quan rơi, dạ thiền bức. Dạ thiền bức lượn vòng trên không trung Sau đó lao thẳng về phía đối phương Ninh chuyết nhìn thế vậy cũng đưa tay vỗ Và túi chữ vật thả giáp một đàn lôi tịch điểu Loại cơ quan này Có số lượng rất lớn Được nhiều người ưa chuộng bởi vì cách điều khiển đơn giản Có thể mua được số lượng lớn Cũng như dễ dàng sử dụng Lôi tịch điểu và dạ thiên bức Không ngừng va chạm trên không trung Triển khai lần giao phòng chính diện thứ hai Của Ninh chuyết và chú trạch thâm Lôi tịch điểu chưa có thể tấn công theo đường thẳng Còn dạ thiên bức lại bay lượn tự do, thay đổi hướng linh hoạt, khả năng né tránh vượt trội hơn hẳn. Nó vốn là cơ quan chủ yếu của Lưu Nê Môn, tính năng vượt trội hơn hẳn so với cơ quan phổ thông như lối tịch điều. Mặc dù số lượng của lối tịch điều của Ninh Chuyết nhiều hơn dạ thiên bức, nhưng sau khi giao tranh số lượng lối tịch điều nhanh chóng giảm xuống, rõ ràng đang ở thế yếu. Đám tộc nhân ninh già nín thở theo dõi, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng nghiêm túc, có ghề còn nhú mày lo lắng thay cho ninh tuyết. Hắn đang nhường ta Chu trạch thâm trong lòng thầm nghĩ Vừa rồi khi điều khiển 5 quân hỏa bạo hầu Ninh Chuyết đã thể hiện trình độ điều khiển Vô cùng linh hoạt và điêu luyện Thế nhưng trong đợt không chiến này Lôi tịch điều của Ninh Chuyết gần như không có bất cứ thao tác nào Chỉ bay thẳng về phía trước Rồi lại bay ngược trở về Khiến đối phương có thể dễ dàng phan đoán ra được Đường đi của công kích Điều này khiến Chu trạch thâm chiếm được ưu thế rất lớn Chắc chắn là bởi vì Trong lần giao phong lúc đầu tiên Đàn cơ quan toàn địa thử của ta đã tháo chạy Thế cho nên Ninh Chuyết Vì muốn giữ thể diện cho ta Đã cố ý thua ta trong lần giao phong này Già hỏa này Chu Trạch Thâm nghĩ rằng Tâm tình có chút phức tạp có tả Vã gừa cảm kích Ninh Chuyết Suy nghĩ thấu đáo chuyện giữ mặt mũi Còn vô cùng ăn ý như vậy Lại vừa cảm thấy khó chịu Vì được đối phương nhường cho Là một thiên tài của đại gia tộc Chu Trạch Thâm rất ít khi trải qua loại cảm giác này Tuy chỉ là luận bàn hiếu hảo Nhưng ta vẫn luôn vô cùng nghiêm túc Ta còn đang dốc toàn lực Còn ngươi lại nhường Mặc dù là hào ý của đối phương Nhưng đối với ta mà nói Đây cũng là một loại vũ nhục Ninh Chuyết là một người chiến đấu nghiêm túc với ta Chu trạch thầm gào thét trong lòng Giới kích động như vậy Gã lấy ra một con cơ quan cỡ trung Từ trong túi chữ vật treo ở bên hông Còn cơ quan tạo vật này Có ngoại hình giống hệt như một con mãnh hổ Cao chừng 2 trượng rưỡi Vài rộng năm thước Móng vuốt dài ba tấc Cùng với răng nành dài hai tấc Da trắng điểm suyết hoa văn màu đen hổ màu vàng ngóng vô cùng oai phòng lẫm liệt luận bàn như thế này thật sự có chút nhàm chắnn Ninh thuyết mặt cho lút tịch điều trên đình đầu của mình hao tổn hơn phân lửa ở sâu trong lòng cảm thấy vô cùng buồn chắn chủ trạch thầm chủ động đề nghị luận bàn chính là muốn kéo gần quan hệ với ta lần giao phong đầu tiên là hán chủ động để mình thất bại cố ý thu tay Nhưng ta chiếm ưu thế chính là cho ta mặt mũi ở lần giao phong thứ hai ta cũng có quà có lại để cho đối phương thể hiện ra một chút phòng thái Ồ, đúng lúc này Ánh mắt của Ninh Chuyết sáng lên Hắn nhìn thấy chu trạch thâm lấy ra một con cơ quan bạch khổ Xem ra Chú Huỳnh Người cũng cảm thấy nhàm chán Muốn tăng thêm chút niềm vui đúng không Tốt lắm Lúc này chính là thời điểm thích hợp để cho nó ra mắt Ninh Chuyết sờ vào túi trước vật bên hông Ánh lửa lóe lên Trước mặt hắn xuất hiện một con mãng xà Mãng xà dài khoảng năm trượng Thất nình to chừng một thước rưỡi Toàn thân đỏ rực, được chế tạo từ gỗ quý Hai mắt là hai viên Hồng Ngọc Lúc quận tròn lại trông giống như một cái đại thụ Uy phòng lẫm liệt chu trạch thầm nhớ mảnh trong lòng cảm thấy vui sướng Rất tốt, ruột cuộc cũng có chút khí thế Thì chuyển toàn lực đi Ninh Chuyết Triển ý của gã không ngừng bốc lên Ninh Chuyết lúc này truyền đâm Giọng nói vô cùng ôn hòa Chú Huỳnh xem kỹ một chút Con hòa trúc xà này là cơ quan tâm mới sáng tạo ra gần đây Có thể xem như một loại tích nhuệ để sử dụng con người có chú trạch thầm có chút co rụt Cơ quan Ninh Huỳnh mới chế tạo sao Có chút ý tứ Đã thành công khơi dậy hứng thú của ta rồi đấy Nhưng mong Ninh Huỳnh hãy cẩn thận một chút Con bạch hồ cường trùng xa của ta Chính là cơ quan kinh điển Của lưu Nê Môn, Đã trải qua vô số lần thử nghiệm Được trang bị ba loại đầu khác nhau Nếu như Ninh Huỳnh thất bại chớ trách ta không nhắc nhở trước Ninh Chuyết cười lớn một tiếng Cô không nói gì thêm Lập tức thu động pháp lực điều khiển hòa trúc xà Lao về phía trước Con bạch hồi Cường hồ c Do chu trạch thấp điều khiển cũng di chuyển tứ chi Vì nước đại bên trong rừng cây Sau đó nó đột nhiên nhảy lên Thân hình uyên truyền Rũi thẳng lưng giữa không trung Trực tiếp vượt qua hơn 10 trượng Phóng tới ngọn núi đối diện Hai con cơ quan hổ và rắn Hùng hãn và chạm nhau trên sườn núi Đầu hổ đầu rắn và chạm trực diện Phát ra một tiếng nổ vang trời Đầu rắn ngởng lên cao Đầu hổ thì nhân cơ hội biến hình Trực tiếp rụt vào bên trong cổ Về trong thân thể hổ có bánh răng chuyển động Khi thò ra lần nữa Đầu thú đã biến thành đầu đâm Đầu có gai nhọn Đầu đâm tuy được khắc hoa văn đầu hổ Nhưng lại liền thành một khối Dùng tài liệu chắc rắn Bạch hổ mạnh mẽ lào tới nhấc lên một cỗ kỉnh phong mãnh liệt Hòa trúc xà dưới sự điều khiển của ninh truyết Không ngừng linh hoạt né tránh bỗng nhiên trên người bạch hổ lén bạch quang Chiếu thẳng lên trên người của hòa trúc xà Khiến cho lớp giả rắn trở nên trong suốt Để lộ ra cấu tạo của cơ quan bên trong Chỉ thấy bên trong khung xương của hòa trúc xà Cứ cách một đoạn nhất định lại có một viên cầu khổng lồ nối liền Một mặt của viên cầu đen kịp Mặt còn lại thì trắng noãn Mặt đen nhánh có khắc chữ tử Mặt trắng noãn lại khác chữ hoạt Chết và sống Thảo mỗi một động tác của hoài trúc giả Vô số viên cầu thi thoảng lại xoay chuyển Dừng lại, có viên dừng lại ở mặt đen Lại có viên dừng lại ở mặt trắng Một khi viên cầu lật ra mặt trắng khớp nối sẽ có thể tự do hoạt động Còn khi viên cầu lật ra mặt đen khớp nối lúc này sẽ bị khóa chặt Điều kỳ diệu hơn chính là bên trên viên cầu Và sương rắn Đều được bố trí pháp trận Tạo thành một trình thể khăng khít Cơ quan phụ kiện này rất thú vị Thông qua bài khổ cưng trùng xa Nhìn thấy cảnh tượng này ở cự li gần Chu trạch thâm lập tức hiểu được một phần nguyên nhân khiến cho hòa trúc xa có thể linh hoạt như vậy Cơ quan phụ kiện hình cầu này Chính là bán tử bán hoạt trâu lúc trước trần trà Về cảm thấy trong lòng ai nấy Vốn bồi thường cho nình chuyết Nên đã giao toàn bộ gia sản của mình cho hắn Bán tử bán hoạt trâu Chính là thứ mà lão già này sáng tạo ra Ngoài vật này ra Còn có một quyển sách ghi chép về trận pháp Tên là khúc xà Đạn động trận pháp trận Là cơ duyên mà lão nhận được khi còn trẻ nên chuyết dựa vào hai thứ này Cộng thêm tạo nghệ cơ quan thuật của bản thân Cùng với một chút linh cảm lé lên trong đầu Cuối cùng sáng tạo ra hỏa trúc xà Rắn hổ cùng giao vòng Tiếng đổ văng trời Cây cối lần lượt gãy đổ Bụi mù bốc lên ở chỗ chiến trường Trong lúc nhất thời Hai bên bất phần thắng bại. Mười ngón tay của chú trạch thầm có chút run dày, không ngừng co rũi, điều khiển sợi dây pháp lực. Tinh lực của gã đều dồn vào việc trưởng khống bạch hổ cường trùng Sa Phần tinh lực còn lại gã dùng để điều khiển toàn địa thử. Lần giao phong đầu tiên rơi vào thế bất lợi, toàn địa thử mặc dù rút lui, nhưng không quay về bên cạnh chú trạch thầm, mà lại chui xuống lòng đất, màn theo đó tiến về nình truyết. Mặc dù trên bầu trời có rất nhiều dạ thiên bức có khả năng bay n có thể tấn công về phía đối phương nhanh hơn, nhưng Chu Trạch Thầm cũng là người muốn giữ mặt mũi, gã thầm nghĩ, nếu như Ninh Tuyết đã cố ý nhường nhịn bên trên không chiến, ta cũng không thể mặt dày lợi dụng ưu thế mà người khác cố ý tạo ra để diệt hoa trên gấm được. Thế cho nên gã lựa chọn toàn địa thử, nhưng khi cơ quan này còn cách Ninh Tuyết 10 trượng, rốt cuộc cũng bị hắn phát hiện. Từ đầu tới cuối Ninh Tuyết vẫn luôn duy trì pháp thuật dò xét xung quanh, sau khi phát hiện ra toàn địa thử, hắn cũng không hề di chuyển vị trí. Mà lấy ra một loại hỏa bạo hầu mới Tiến hành bảo vệ xung quanh mình Nhìn thấy cảnh tượng này Đồng từ chú trạch thâm không kìm được co rốt lại Năng lực điều khiển của Ninh Chuyết rõ ràng cao hơn cả một bậc Lúc này hắn vừa phải điều khiển hỏa trúc xà Vừa phải trường khống 5 con hỏa bạo hầu Lao về phía chu trạch thâm Cùng lúc đó Hắn lại lấy thêm 5 con cơ quan hỏa bạo hầu nữa năm con cơ quan hỏa bạo hầu này Linh hoạt như hầu tử thật sự Dưới sự chỉ huy của Ninh Chuyết Nếu đổi lại là chu Trạch chú Chắc chắn không thể làm được tới mức này Số lượng điều khiển cực hạn của gã Hiện tại là gần 30 con Nhưng trong số này có hai điều kiện tiền quyết Thứ nhất là chỉ tính riêng dạ thiền bức Hoặc là toàn điện thử Vốn là những loại cơ quan dễ điều khiển Thứ hai là chu trạch thầm Phải sử dụng đan dược phân thần tán Bạch hổ cường trùng Sa mà chu trạch thâm Đang trường khống Cần phải thao túng nhiều hơn nữa Mới có thể phát huy được thực lực thực sự Chỉ tính riêng một cỡ cơ quan này thôi Đã chiếm phần lớn tâm lực của gã Ngoài ra, gã còn phải điều khiển 3 con toàn địa thử, phải bảo lưu chút ít sức lực ít oi còn lại dùng để thi triển pháp thuật và thời khắc thèn chút. Có thể nói, chu trạch thầm đã tăng cường lực điều khiển ở trạng thái bình thường lên tới cực hạn. Thế mà đối thủ của gã lại là ninh chuyết, chẳng hề thay đổi sắc mặt, lấy ra thêm 5 con hỏa bạo hầu, còn điều khiển chúng một cách vô cùng dễ dàng, không chút gợt ép nào. Nếu như chú trạch thầm muốn tăng cường lực điều khiển của mình, thì cũng chỉ có thể dựa vào đan dược. Quả nhân thiên tư của Ninh Chuyết nằm ở trí não Điều này khiến hắn ở trạng thái bình thường Cũng có thể sử dụng năng lực tiêu khiển vượt xa người thường Nhưng chiến độ hiện tại là bao nhiêu phần thực lực quán 8 phần, hay là 9 phần Chu trạch thầm âm thầm suy đoán, không ngừng phân tích Ninh Chuyết dùng năm con cơ quan hòa bạo hầu bảo vệ bản thân Khiến toàn địa thử không có cơ hội ra tay Đồng thời dùng cơ quan hòa trúc xà Cường lực chặn lại bạch khổ cường trùng xa của đối phương Cuối cùng, khi nhìn thấy năm con cơ quan hòa bạo hầu Với quanh mình chu Trạch Thâm thở dài một hơi Cười sàng khoái một tiếng Chủ động thừa nhận thất bại Một trận luận bàn kết thúc Các tộc nhân ninh ra quan chiến Không ngừng nghị luận số nổi Bàn tán xôn xao Về những cỗ cơ quan tạo vật vừa mới xuất hiện Cùng với phương thức điều khiển của hai người Chủ đề được nhắc tới nhiều nhất Chính là cơ quan hòa trúc giả Mà ninh truyết vừa cho ra mắt Ở trước mắt mọi người chu Trạch Thâm giao lại mãng đinh kinh sạ n Và bản vẽ cơ quan tạo vật này cho Ninh Chuyết Ninh Chuyết dùng ánh mắt tràn đầy thiệt cảm nhìn gã cả, Trong lòng thầm nghĩ Chu trạch thầm để nghị luận bàn Cố ý nhường nhịn Sau đó lại chủ động nhận thua Chính là muốn cổ vũ uy phong để cao thanh danh ta Đây mới chính là lễ gặp mặt mán tặng cho ta Ta biết ta chỉ vừa mới cuột khởi Đang rất cần đề cao thành danh Vì vậy không tiếc hy sinh mặt mũi của bản thân để thúc đẩy việc này Phần độ lượng này qua thật vượt xa người thường Chu trạch thầm yên lặng quan sát Ninh Chuyết Thấy thái độ của đối phương trở nên thân thiết hơn rất nhiều Các tầm nghĩ Một trận chiến đấu kịch liệt Có đôi khi còn có hiệu quả hơn cả ngàn lời nói Mặc dù trận luận bàn toàn lực lần này Không đạt tới mức tâm đầu ý hợp Nhưng cũng đủ để thể hiện ra tính chân thành Của song phương rồi Điều đáng tiếc duy nhất chính là không thăm dò Được giới hạn thực lực của Ninh Chuyết Ở trạng thái thông thường Trừ khi ta phục dụng phân thần tán Nhưng điều này là không thể hiển nhiên Một khi sử dụng đan dược Đồng nghĩa với việc tính chất hữu hảo Của trận luận bàn này sẽ không còn nữa Mà là đánh thật giết thật Là khao khát đối với chiến thắng vô cùng mãnh liệt chu trẻ thầm nghĩ tới đây Vẫn có chút không cam lòng Gã không nhịn được dùng lời nói thăm giỏ Âm thầm truyền nâm, cố ý khích tướng Ninh Huynh, đời này chỉ là tùy tiện chơi đùa Cho nên ta mới thua dưới tay người Nhưng lần xong luận bàn Ta chắc chắn sẽ nghiêm túc một chút Dùng ít nhất 5 phần công lực Trong lòng của kẽ động, Quả nhiên là chu trạch thâm còn chưa sử dụng tới một nửa thực lực bản thân. Hắn mặt ngoài nở nụ cười, thành thật nói. Nếu như chú huynh có nhã hứng, ta nhất định sẽ phụng bồi thế cùng. Lần sau chắc chắn sẽ dốc thêm chút sức. Bốn thành công lực là cái chắc. chu trạch thầm vỗ vài nình truyết cười to. Người thật là... Đồng thời trong lòng gã cũng ngừng mắng chửi. Thật là biết khoác lắc. Biết rõ là ta đang thăm dò cho nên mới dùng cách này để qua loa tác trách ta sao. Hm. Quả nhiên là ta không nên ôm hy vọng xa vời Có thể dùng một câu nói đơn giản Để thăm dò ra được lai lịch của người Chú Trạch thầm cảm thấy Ninh Chuyết vào mình là cùng một loại người Ninh Chuyết cũng cảm thấy hắn và đối phương Có chút an ý nhất định nào đó Hai người nhìn nhau cười một tiếng Đều cảm thấy đối phương là người thông minh Rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu Quay trở về tiểu viện Mọi người lại trao đổi thêm một lúc chu Trạch Thâm nhân cơ hội ra tay Giúp đỡ đội ngũ cải tu của chu ra xung kích bảng xếp hạng Trong dung nham tiên cung, cố gắng để một bộ phận tu sĩ phù thành chủ ra khỏi 10 vị trí đầu. Đương nhiên nếu như có thể một đường sông tới, vượt qua tiêu chuẩn nhập môn, vậy thì không còn gì tốt bằng. Ninh Chuyết lắc đầu. Chủ huynh miều cào chi lớn, thật khiến người ta bội phục. Vượt qua tiêu chuẩn nhập môn. Ninh Chuyết bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này é rằng ta không làm được. Mong thứ lỗi, vì ta không thể đáp ứng được chuyện này. Thật sự là thân bất do kỷ, không thể tự mình làm chủ được. Chú thạch thầm cũng không hề bỏ cuộc Ninh huynh Sao không nghe điều kiện hỗ trợ của chu gia chúng ta đưa ra một chút Gã không ngừng liệt kê ra một loạt tài nguyên Khiến cho đám người ninh trầm ninh dũng Ngay sau bà há hốc mồm Sau khi kịp phản ứng Hơi thở của bọn họ trở nên dồn dập Đều việc khoản thú lao khổng nồ này hấp dẫn Thế nhưng ninh chuyết lại lắc đầu Trên mặt hiển hiện nụ cười Thái độ khách khí ôn hòa Nhưng lại vô cùng kiên quyết Từ đầu đến cuối đều không đáp ứng Ngược lại Hắn còn đưa ra một đề nghị hợp tác mới dùng nhằm tiên cùng là một nơi truyền thừa cơ quan thuật chúng ta hiện tại đều kẹt ở tầng 3 đỉnh phong chưa có thể tích lũy thêm bên trên phương diện cơ quan thuật nếu như ba nhà chúng ta liên hợp chỉ bằng cùng nhau thành lập một học đường liên minh chuyên truyền thủ kiến thức về cơ quan thuật có thể mời các vị tu sĩ cơ quan đảng nhiệm chức vị lão sư học đường theo ta thấy vị khách khanh sở tế yêu mà quý phủ mời chào rất thích hợp chu Trạch thầm nghe vậyông gừng đảo trong mắt trong lòng thầmm nghĩ Trong ba nhà Trình độ cơ quan thuật của ninh già là yếu nhất Đồng thời số lượng tu sĩ cơ quan cũng là ít nhất Cho nên nếu thành lập học đường liên minh Người được lợi nhất chính là ninh già Tuy nhiên đây đúng là một đề nghị hay Cũng có lợi rất nhiều cho chu già Nghĩ tới đây Chu Trạch Thâm tỏ vẻ tán thành Gã rất tán thường Cũng rất ủng hộ quyết sách này Nhưng cũng bày tỏ bản thân không thể Đại diện quyết định mà phải trở về báo lại cho gia tộc Ninh Chuyết gật đầu đồng ý lục rời đi, Chu Trạch Thâm còn truyền đơn cho hắn, dùng một tin tức tình báo để bày tỏ thiện ý của bản thân mình. Ba vị tộc trưởng gần như đã thương lượng xong, chuẩn bị tập hợp tinh anh của ba nhà, một lần nữa dốc toàn lực thăm dò Tiên cung. Tranh thủ thời gian gặp được con cơ quan viên hầu kia, cố sức đánh bại nó. Rất nhiều người suy đoán, cơ quan viên hầu kia dệt có thể là khảo nghiệm mà Tam Thông Thượng Nhân lưu lại, sau khi chiến thắng, rất có thể sẽ nhận được ban thưởng to lớn tới từ vị đại năng này. Nếu thật sự có thể tiêu diệt cơ quan viên hầu kia, chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu kết cấu bên trong nó. Sau này cô có thể tìm ra cách đối phó và khắc chế. Ninh Chuyết kinh ngạc. Còn có chuyện này sao? Đa tạ đã thông báo cho ta biết. Cô không biết là khi nào bắt đầu đây. Chu trạch thầm đáp, vài ngày tới sẽ bắt đầu. Trước khi dốc toàn lực thăm dò tiên cung, bà nhà sẽ triệu tập tất cả mọi người, tiến hành thống nhất đặc huấn bí mật. Ninh Huynh, người cũng nên chuẩn bị thêm một chút. Nên truyết lộ về ngưng trọng, tràn đầy thâm mỹ mà gật đầu thật mạnh Đích thật là về chuẩn bị thật kỹ rồi hết trường 170 năm, đà tạ chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại